người cách lạ đến tiếng khu vườn mấy hôm nay hình như có ai đến vườn nhà mình bố đi làm đồng về thông báo sao bố biết hôm qua bố nghe tiếng động rất lạ khi bố đi ra thì một tiếng xoạt rất lớn rồi im luôn nhưng mấy lùm cây còn rung dữ lắm mẹ tôi cũng thông báo một chuyện tương tự tôi xình suốt hai ngày trời không thấy gì nhưng đến ngày thứ tư đi học về lại nghe bố nói hôm nay họ lại đến Quá lạ, tôi đi ra vườn, ngoài vườn mọi thứ vẫn còn quyên, như những hôm trước, tôi hẹn thằng tí đến nhà, mỗi đứa cây một đầu, hãy nghe tiếng động, thì huyết sáo báo tin cho nhau. chờ mãi, chẳng thấy có ma nào, tôi gọi thằng tí cũng chẳng nghe nó đáp, thì ra nó bỏ về từ đời tám khoánh nào rồi. Cái thằng thiếu kiên nhẫn, tôi gọi thằng Toàn Sang, nó hỏi bắt trộm hà, tôi gật đầu, nó ôm một cốc cây to, bảo gặp ăn trộm, sẽ trọi vào giò nó. Lại chờ, chờ mãi, Chờ đến lúc chẳng ai nói với ai, đồng lúc bỏ cuộc. Bẵng đi vài hôm, bố tôi lại thông báo, có ai đó quét hàng xào nhà mình một lỗ rất to. Tôi chạy ra xem, cứ dùng cả mình. Rất khoát, phải có một ai đó hoặc một con gì đó rất lớn. Bố nói, nếu tôi canh chỗ này thì sẽ gặp. Ở lớp, tụi bạn nói đồn nhà tôi có ma. Một con ma ban ngày, nó vào vườn rồi ăn hết cả hoa. Không những thế... Con ma còn chọc quẹo bố tôi khiến bố tè trong quật mà chạy. Có đứa còn hỏi thằng, Con ma có bốc cổ bố mày không? Sao tao thấy mặt bố mày tiêm tím Tôi ức lắm, nhưng chẳng có cách gì nói cho chúng tin. Đành hậm hực về mép bố, tưởng được bên ai ngờ bố cười nhất. Những buổi trưa, khi bọn chúng sổ nhau thụt thò trước ngõ nhà tôi, thì trong nhà bố tôi vờ xin hừ hừ như bị ma nhập. Thế là bọn chúng chạy bắn khói. Mẹ nói, cho dù có quỷ, cũng không vật nổi bố. Tuy vậy, tôi vẫn út ức kinh khủng. Một buổi trưa khác, sau khi đi học, bị tụi bạn chọc tơi bời. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cô vườn. Bất ngờ, tôi thấy lùm bông lại run lên. Những chiếc lá lay động dữ dội. Tôi vội vàng bỏ ra nhà sau. Mẹ và bố còn ở ngoài đồng, khiến tôi trột xạ. Không biết có nên bỏ ra ngoài vườn không? Bỗng dưng tôi thèm có thằng Toàn khủng khiếp. Cuối cùng, Lấy hết sức mạnh, tôi bỏ về phía bụi lại. Từ bên đây kêu hoàng lan. Tôi thấy rõ ràng một cái đầu nhu lên, đen thui một tròm tóc. Tôi bỏ đến gần nữa, thì bất ngờ nhận ra thằng cháu lão ăn xin. Nó vào vườn nhà tôi để làm gì vậy? Thật không hiểu nổi. Sau khi nhìn tới nhìn tôi, nó có vẻ khoan khoái lắm. Ngồi xuống, mở túi, lấy ra hộp xiêm nhỏ. Thì ra nó đi hái cỏ tươi cho món quà của người cách lạ là chúng tôi.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 chú Hùng hay kể cho tôi nghe về những người cách lạ thường ghé khu vườn nào đó chỉ vì những bông hoa có ngờ đâu không phải là cổ tích